Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. 56. Triệu Đan Trần Tiết Tân vừa nghe, nhất thời hiểu ra nguyên nhân vì sao sư phụ mình vừa rồi làm như vậy. Hóa ra, sư phụ làm như vậy là để bảo thù cho ta. Tam đại kiều địch là Triệu Hỷ, Triệu Quang Tá cùng với người đang ở thành Hồ Đảo là Triệu Phủ Tại hạ Triệu Quang Tá là quận thủ quận thành vụ an quận. Một trung niên nam tử cao lớn ung dung Đang bị đám người về quanh Ý đưa mắt nhìn đằng Thanh Sơn Tại hạ nghe Lý Tường Quân nói Đệ tử của các hạ giết chết Triệu Hỷ Hắn là nghi trượng ngoại môn của Thanh Hồ Đào Các hạ lại hủy đi đàn điền của Triệu Hỷ Phu Nhân Chẳng biết Lý Tường Quân có làm gì đáng tội với các hạ không Đằng Thanh Sơn nhìn Triệu Quảng tá Không sai Triệu Hỷ là do đồ nhi ta giết chết Người đàn bà đó cũng là do ta hủy đàn điền Đành thanh sơn gật đầu thừa nhận Chẳng biết Kinh ý có thể giải trình rõ ràng Với thanh hồ đào được không Chịu hoàng tá mỉm cười Giải trình à Đành thanh sơn cười Ánh mắt dường như lạnh đi Chịu hoàng tá nhìn thấy như vậy Không dám nói thêm nữa Cái tên kinh ý này Không ngờ không biết điều như vậy Nhưng nghe chúng nói lúc trước Kinh ý có thực lực rất mạnh Đặc biệt là khiến công càng nhanh Tới kinh người Thuyện. nhưng nghe chúng nói lúc trước, kinh ý có thực lực rất mạnh, đặc biệt là khi công càng nhanh thì càng nguyệt, quỷ thị khó lường. Hừ, tạm thời cho hắn đắc ý mấy ngày. Triệu Quang Tà lúc này quay đầu lại, "Chúng ta đi." Triệu Quang Tà ra lệnh một tiếng, rồi dẫn một đội thân vệ muốn rời đi. "Triệu đại bá, Triệu phu nhân vội cầm lấy tay y." Nhưng Lý Tường Quân thì ngoan ngoãn đi theo Triệu Quang Tà. Triệu Quang Tà quay đầu, nhìn Triệu phu nhân trừng mắt trước rồi hãy nói sau. Triệu Quang Tá, Triệu Quận thủ, ta thấy ông nên lưu lại đi." Tiếng cửi Đằng Thanh Sơn còn quanh quẩn trên phố, một thân ảnh mơ hồ xuyên qua đám người, nhanh chóng đến gần Quận thủ Triệu Tá. Bảo vệ đại nhân, bảo vệ Quận thủ đại nhân. Lập tức, cả đám người trở nên hỗn loạn, rất nhiều binh lính lập tức lao lên muốn liều mạng bảo vệ Quận thủ Triệu Quang Tá. Nhưng đối mặt với thần pháp quỷ thị của Đằng Thanh Sơn, căn bản Không ai cản được Kỳ thật, nếu không vì đằng thanh sơn cố ý chê giấu thực lực Một cái lắp mình là có thể bắt được triệu quang tá rồi Lúc này, đằng thanh sơn chỉ biểu hiện thực lực của thiên thiên cao thủ thu Nhưng cho dù như thế Nhưng cho dù như thế Chỉ thời gian một hơi thử Đằng thanh sơn đã đứng cạnh triệu quang tá phải bóp nhẹ vào cố y đại nhân quận thủ đại nhân làm binh sĩ và mọi người lì từng quân để ngùng cuống các hạ các hạ muốn làm gì chịu quang ta cảm nhận được của mình bị chế trụ y không c khỏii hơi khẩn trương vội nói kinh ý tại hạ với các hạ khôngừ không oán mà ông bảo tất cả mọi người tránh ra đang thay Sơn lận tránh xác tránh cả ra Trịu quang tá vội vàng ra lệnh Y hiểu rõ Y hiểu rõ Trên kiểu châu đại địa Một người đã có thể trở thành thiên thiên kiều già Thì có ai không phải là lặng người quyết đoán Y rằng Hàn do dự một chút là đối phương có thể lấy mạng y ngay Rào Rào Rất nhiều binh viện lập tức sạt ra một con đường Hướng thẳng tới kinh phủ Đành thanh sơn vẫn bọng chặt cổ triệu quang tá Từ từ đi về phía kinh phủ Chẳng mấy chốc đã liền tới trước cửa chính, kinh ý, ông trước hết ta quận thủ đã nhận ra, Lý Tường Quân vội vàng nói, "Kinh ý huynh, các hạ nên thả tại hạ ra đi." Bị đằng thanh sơn bóc cổ, Triệu Quang Tà vẫn có rất ung dung, còn Hạo Tâm khuyên bảo, "Tại hạ với các hạ không oán không kỉ, nếu các hạ bắt tại hạ mà giúp gì được thì còn tốt, nhưng bây giờ các hạ bắt tại hạ lại chẳng hề có gì tốt cả." Đằng Thanh Sơn kinh ngạc Nước mắt nhìn Triệu Quang Tá thầm nghĩ Triệu Quang Tá gặp loạn không sợ hãi Không phải là một tên nhát gan Nếu là người nhát gan Lúc này e rằng đã hoảng sợ Phát điên lên rồi Đối nhi, đóng cửa Đằng Thanh Sơn khổng chế Triệu Quang Tá Rồi đi vào trong phủ Dạ, sư phụ Tiết tần cao giọng đáp Kinh ý, thảo quận thủ đại nhân ra Lý Tân Quân vội vàng hôn Nhưng câu trả lời lại là Sập Hai cánh cổng đang chậm rãi đóng lại Xoạn Cánh cổng kinh phủ hoàn toàn đồng chặt Còn mấy ngàn người trên đường phố ngoài phủ Cộng thêm chủng điệp quân sĩ Vây kính chặt lấy kinh phủ Đều đang đợi Lý Quân ra lệnh Tướng quân Làm sao bây giờ Vài tên sĩ quan tới cạnh Lý Tướng quân Lý Tướng quân nổi giận đúng đùng Chửi nhỏ Làm sao hả Về Về trước cái đã Đều là do tên chịu hỉ Chẳng biết sao lại chọc vào một cao thủ tiên thiên Bây giờ mới rối ra như vậy Biết làm sao chứ Quận thủ triệu quang tá Đang trong tay đối phương Họ cũng không có biện pháp gì khác Triệu phu nhân bên cạnh cũng không dám nhiều lời Lúc này Đi tương quân chỉ huy 4.000 người Yếu xìu lê khai Giữa nội viện kinh phù Kinh ý Bị đằng thanh sơn khống chế Triệu quang tá vội nói Không, kinh ý đại nhân Tại hạ và ông không có kiểu oán gì Ông hạnh hạt tại hạ Việc này, việc này là sao thế Đằng tay Sơn lướt mắt nhìn y Chỉ cần kinh ý đại nhân Thà tại hạ đi Cho dù trợ hì có chết Tại hạ cũng sẽ nghĩ biện pháp hóa giải mọi sự cho đại nhân Trợ quang tá đã hoàn toàn thay đổi Đằng tay Sơn có kinh ngạc Rồi xa về cao hứng Đại nhân cứ yên tâm Tất cả để tại hạ làm Không phải chỉ là một tên trợ hì thôi sao Muốn xóa bỏ việc này Chỉ cần giải quyết những nhân của hắn là xong Ở vụ ăn quận Có gì mà tại hạ không giải quyết được Triệu quang tá ra về rất tự tin Nhưng lúc này Tiếp tân bên cạnh lại cứ nhìn chằm chằm vào triệu quang tá Người rất thông minh Đáng tiếc Đằng thay sướng lắc đầu Bung tay lên Bùng Một cú đánh trúng ngay vào bụng triệu quang tá Triệu quang tá biến sắc Mặt hắn trở nên trắng bệnh Vài vệt máu dì ra từ khuế miệng Ông Ông Triệu quang tá trượt tròn mắt Nhìn như đóng đinh vào đằng Thanh Sơn Phế Một trưởng đã phế đan điền của triệu quang tá Ngươi chẳng có oán có kiểu gì với ta Đoàn tiếc Là ngươi và đệ tử của ta lại có đại kiểu Đằng Thanh Sơn quay đầu bước đi Đồng thời phân phó Đố nhi Chuyện này giao cho con Ta cho con xử trí triệu quang tá này đó Có đại kiểu Triệu quang tá quay đầu Nhìn như đóng đinh vào Tiết Tân, lắp bắp nói Cậu, cậu là ai? Ta không biết cậu, có phải cậu là hiểu lầm rồi không? Cậu, cậu là ai? Ta không biết cậu, có phải cậu hiểu lầm rồi không? Không, có lẽ thủ hạ của ta và cậu có kiểu oán Nhưng đây là do thủ hạ của ta làm Chẳng quan hệ gì với ta Tiết Tân lạnh lùng cười Chữ quang tá nghe rõ đây A Tần là thiết tân, Triệu Quang Tá tròn mắt, không nói được một câu nào. Nghe hai chữ thiết tân, y đã biết mình tiêu rồi. Lúc trước, y gàn cho tiết sa tội dư nghiệt của thiết Y Môn, đem cả nhà tiết sa chém chết. Đại sự như thế, khẳng định phải do quận thủ hạ lệnh. Triệu Quang Tá, Triệu quận thủ nhân. Hừ, ngươi ra lệnh một tiếng, tiết sa cả nhà ta toàn bộ chết sạch. Hai mắt thiết tân đỏ ửng. Thậm chí khuấy mắt còn có từ máu. Lúc trước, triệu phủ vì muốn có được lưu vân thiết, nên chịu hỷ bảy miêu ma trước quỷ. Nhưng người ra lệnh lại là triệu quang tá. Người không phải nói, Tiết Sata là dư nhiệt của thiết y môn sao? Hôm nay, dư nghiệt này sẽ báo đáp cho người thật tốt. Tiết Tân vùng mạnh tay lên. Chát, triệu quang tá bị một cái bát bay ra ngoài. Cả người nịn mạnh vào cột đỉnh bên cạnh rồi lăn xuống đất thân tình chịu quang tá trắng bệ, người đầu điên cuồng gào lên. Cứu mạng, cứu. Thanh âm thi lương lên một cái rồi tắt lịnh. Vì tiết Tân vung cước ngay vào miệng chịu quang tá, mặt chịu quang tá lúc này lộ ra vẻ hoảng sợ thật sự. Đừng nóng nhé, bà ta, cha ta, mẹ ta, nhị thúc ta, mấy người nhị nương, rồi muội muội, mối thù của họ, chúng ta từ từ tính toán. Tiết tần bỏ chân khỏi miệng Triệu Quang Tá Rồi xách y từ chỗ một cái hố Đằng Thanh Sơn quanh chân Ngồi trên nguyện võ trường Phía trước chính là lục thúc đao trí khổng đồ Lục thúc đao trí đang nhìn đằng Thanh Sơn Về rất tụ nghiệp Hy vọng đằng Thanh Sơn sẽ luyện quyền Nhưng đằng Thanh Sơn bây giờ đang suy nghĩ Triệu Quang Tá là một quận thủ một quận Gia lệnh một tiếng Là có thể dễ dàng tịch thu tài sản Chém chết cả nhà một gia tộc Không biết bao nhiêu người phải sợ triệu quang tá Còn bây giờ Hắn lại trở thành một tù nhân Tất cả đều chỉ vì địa vị Vì thực lực Đằng Thanh Sơn thầm than Địa vị phải dựa vào thực lực Đằng Thanh Sơn thầm tan Địa vị phải dựa vào thực lực Mới có Xã hội kiếp trước Đối với người thường, tiền chính là địa vị Còn trong thế giới ngầm kiếp trước Đằng Thanh Sơn là một sát thù Một sát thủ cấp AA Và một sát thủ cấp A có địa vị khác hẳn nhau Nếu đằng Thanh Sơn ngay từ đầu là sát thủ cấp AA Thì Tiểu miêu sẽ không chết Kiếp này, nếu trước kia ngay từ đầu Mình đã là cường xá hư cảnh Tiểu Thành cũng sẽ không chết Thực lực Tất cả đều bởi vì thực lực Đằng Thanh Sơn thầm nhủ Muốn nói đạo lý, tối thiểu Cũng phải có thực lực mới có thể nói chuyện Nếu không có thực lực Thì cứ một kiếm giết chết Ai nói đạo lý với ngươi Ừ. lần này ta bắt Triệu Quang Tá Đường đường quận thủ một quận Thanh Hồ Đảo tuyệt đối sẽ không bỏ qua Đằng Thanh Sơn kẽ mỉm cười Triệu Quang Tá chính là người của Triệu Gia trong Thanh Hồ đào Triệu Gia nhất mạch dường như tên Triệu Đan Trần Chính là người trong Triệu Gia này Trong một siêu thông phái Có lịch sử ngàn năm Tự nhiên sẽ chia ra là một vài phía phái Lấy hình thức gia tộc phân chia Triệu Gia Chính là một gia tộc khá mạnh trong thanh hồ đào Lúc này, người mạnh nhất chính là triệu gia Lúc này, người mạnh nhất triệu gia chính là triệu đàn trần cụt tay Còn triệu quang tá có thể thêm lên làm quận thủ một quận Chắc cũng có địa vị cao ở triệu gia Thanh hồ đào, đàn trần khác Đây là ngôi lầu được kiến tạo chuyên môn cho triệu đàn trần Căn lầu rất đẹp Tại đó, đang có vài đệ tử ảo xanh quét xót Tên đệ tử áo xanh vừa thấy xa xa, có người đi tới, giật mình, vội khung kính đứng nghiêm, không người nói. Đào chủ, ba người đi tới, đi đầu là một nam nhân bước đi mạnh mẽ vì vũ như rồng, hai mắt như có điện qua Tóc dài kim sắc, chính là đào chủ thanh hồ đào thiết viền. Thiết viền dẫn hai người tiến thẳng vào đan trần cúc. Đan trần khác, trong đình viện đan trần khác, thiếu nhiên tuần mỹ tóc dài đang chậm rãi thì chuyển kiểm phát. Kiếm pháp đang sinh ra những ảo ảnh mơ hồ. Xoẹt. Thần kiếm chui vào vỏ, Triệu Trần mỉm cười, nhìn nhìn về phía người vừa tới. Đào trùng. Triệu Trường lão thiết phiền mỉm cười. gia của ngươi đã xảy ra chuyện. Thái sĩ, Triệu Đan Trần ca kinh. Đối với một lão nhân, cái quan trọng nhất chính là đời sau của gia tộc. Ánh mắt y sánh vào một lão già phía sau thiết phiền, ngũ nó lớn. Làm sao vậy? Đại bá Lão giả này cung kính vội vàng nói Trong vụ án quận thanh Có một thiên thiên cường dạ tên là Kinh Ý Dung tùng cho đệ tử giết triệu hì Sau đó Quang tá tiểu tử chỉ huy không ít nhân mã Đi bắt tên Kinh Ý này Không ngờ Quang tá bị Kinh Ý cưỡng đoạt vào phủ đệ của hắn Bây giờ không biết sinh tử ra sao Triệu đăng trần hơi biến sắc Bây giờ, chịu ra cũng chỉ có mình y là tin thiên Ngoại chứ y, người có địa vị cao nhất là triệu quang tá Triệu trưởng lão, không chỉ như thế Đến cả nữ đệ tử của cổ ung sư vinh cũng bị phế đan điền Thiết phiền nói, chính là do tên kinh ý phế Do đó, xin triệu trưởng lão ra tay Yên tâm, việc này giao cho ta Hai mắt triệu đan trần lấy lên chút hàn quang chương 457 Cục Ung. Đan Thần xuất hiện tại đây, hùng hùm hổ hổ vùng tay quát ầm. Sơn lùa giật công tâm, hắn liền xuất trưởng hồn bay a tỷ, con trai của Đan Thần. Trời hoàng hôn, gió lạnh thổi mạnh khiến Hồ Đảo nổi lên trăm ngàn cuộn sóng. Thuyền phù tá xài Tung, mặc áo choàng bẩn kia người đang chèo thuyền, cuối cùng cũng cập bờ lại ở Hồ Đảo. Đúng lúc này, Từ xa, một đạo nhân ảnh hóa thành tàn ảnh nhanh chóng phóng tới âm một tiếng. Bóng người đã rơi vào trong thuyền, đó chính là Đan Trần chỉ còn một tay. Cô Ung, Triệu Đan Trần nhìn người chèo thuyền, Triệu Trường lão, cô Ung lộ tươi cười. Cô Ung hiện tại đã dùng dùng mạng thực gặp mọi người. Tin tức đào trù tiền nhiệm thành hồ đào cô Ung trở thành người thuyền sừng đã truyền ra. Phiền ông đưa ta đi một chuyến. Triệu đan trần mình cười nói Được Cổ ung kẽ gật đầu Bắt đầu huy động mái treo Cổ ung mỗi lần chèo Tốc độ cũng không nhanh Thế nhưng lại có một tiết tấu kỳ dị Chính phương thức treo thuyền kiểu này của y Khiến tốc độ con thuyền không ngừng tăng lên Lúc đầu tiên còn chậm gì gì Giờ đã thành như tên giới cung Vù con thuyền phả sóng nước tới cô ung chèo thuyền rất ín tĩnh, thấy dáng vẻ của ung như vậy, Triệu Đan Trần đấy lòng mừng thầm. Tiến bộ của cô ung quả nhiên kinh người, phương pháp của sư tổ quả là tuyệt. Lúc này mới gần 4 năm không phu, cô ung thực lực so với lúc trước đã cao thêm một tầng lớn, chỉ ít cô ung hiện thời so với Sa Nguyên Hồng ở chiến dịch Đại Duyên Sơn trước đây cũng không khác biệt nhiều. Trong thành hồ đào Có hy vọng một bước lên trời, trở thành hư cảnh cứng dài nhất, chính là cô ung này. Cô ung, chịu đan trần nhịn không được, mở miệng nói. Ta xem, hiện giờ ông nên đóng cửa tìm tu mới tốt. Bây giờ, treo thuyền chỉ là lãng phí thời gian của ông, không thể coi là lãng phí thời gian. Cô ung cười giọng nhàn nhạt, nhạt. Mỗi lần treo thuyền đưa người qua lại, cảm thụ sự loạn lạc lạnh lẽo của thời gian, ta lại thấy ngọt ngào vui vẻ. Bất quá sư tổ cũng đã nói, hiện thời cửu châu đại địa không yên, Thiên thần cung đó ở Thanh Châu có dạ tâm lớn, lo rằng thiên thần cung đó người tử giết ta, cho nên sau 3 ngày ta sẽ bí quan tìm tu để đột phá đạt tới hư cảnh. Triệu Trần lộ ra vẻ tươi cười. Chịu trưởng lão, ông lần này đi đâu?" Cô ung mềm cười hỏi. "Vô ăn quận tài." Triệu Trần lắc đầu cười ta không biết ở đâu chui ra một tên tiên tinh cao thủ, ta không ngờ bắt mất hài tử quang tá. Quang tá? A, Cổ Ung khẽ gật đầu. Bất quá, Triệu Trừng lão, ông cũng cẩn thận một chút. Hiện giờ thiên hạ bất ổn, vẫn là cẩn thận làm đầu. Triệu Đan Trừng gật đầu, biểu thị đã hiểu. Đột nhiên, tốc độ con thuyền giảm mạnh, rất nhanh chóng đã cực kỳ nhẹ nhàng cập bờ. Đến bờ rồi, Cổ Ung mình cười nói: Chịu Đan Trần chắp tay rồi nhảy lên chạy về hướng Dịch trạng Thanh Hồ Đạo thiết lập cách đó không xa Nơi đó có các thớt ngựa chuyên dụng Đương nhiên loại ngựa như Hắc ỉm Mã Dịch trạng cỡ này không có Bất quá Cự ly giữa vụ An Quận Thành Và Thanh Hồ Đạo cũng không tính là quá xa Lúc tải sáng Nơi kinh phủ ở vụ An Quận Thành Chịu Trường Đảo chính là chỗ này Lý Tường Quân Mặc trang phục người thường Đang cùng chịu Đan trần Đứng ở góc đường Nhìn kinh phủ phía xa Ôi chào Đó chính là kinh phủ Chật Chật Nghe nói Chủ nhân kinh phủ Là tiên thiên cường giá đó Ừ Thành vệ quân trên vạn người Chẳng ai dám xông vào Chủ nhân phủ đó Hẳn phải cao thâm khó lường Người qua đường đi qua Trước kinh phủ Thường xuyên chỉ chỉ trò trọ Vào kinh phủ Đồng thời cảm thán một phen. Đối với người bình thường mà nói, tiên thiên kinh giả thật sự quá ít gặp trong Vũ An quận thành, truyền miệng càng ngày càng khoa trương, đến mức kháo nhau là chủ nhân kinh phủ có thực lực vô địch. Người đứng ở đây ta vào xem, Triệu Đan Trần thấp giọng dặn, dạ, quân vô cùng cung kính, chỉ thấy Triệu Đan Trần giống như người đi đường đi tới cạnh góc tường kinh phủ. Sau đó lắc người đã nhảy vào bên trong phủ. cái tên Kinh Ý kia khoa trương quá đi. Lý Tường Quân mắt nhìn kinh phủ, lòng chợt cười nhạo. Hiện tại, Triệu Trừng Lãng đến xem hắn còn hung ác hay không. Thật muốn xem bộ dạng thảm hại của tên Ý khi bị bắt. Tên Lý Quân này, hai ngày trước ở trước cửa kinh phủ đã mất mặt ghê gớm. Kinh phủ, trên mệnh võ trường trong nội viện, đàng sơn đang diễn luyện thủ hành chi quyền trở lại biến thành kim hành chỉ quyền. Lục tốc đang nằm sai cách đó, thỉnh thoảng hai cái càng khổng lồ như thanh đao còn cua cua mơ hồ có ý cảnh của kim hành chi đạo. Phốc, phốc, lại giống như một con dã thú hung hãn đang khổ luyện hình ý thập nhị hình. Mỗi chiều mỗi thức, hiển nhiên đã cảm nhận được không ít ý vị trong đó. Hừ, Đằng Thanh Sơn dừng đi quyền. Hống, Lục tốc lập tức rõ nghĩ. Nhân vật thành một đảo này không ngừng lên nút tiến đến, đúng là cẩn thận. Đặng Thanh Sơn lắc đầu, đồng thời hô to. "Tiết Tân, sư phụ." Tiết Tân vội chạy tới, đi theo ta. Thanh Sơn không giải thích nhiều, đã đi ra phía ngoài. Tiết Tân đối với Đặng Thanh Sơn vừa cảm kích lại vội phục, cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi theo. Chỉ có lục tốc đạo đánh phái bất đắc dĩ. Một mình ở đó đeo gọt đao pháp của nó Lúc này chính là sáng sớm Trời tường mờ sáng Hộ vệ, nhà hoàn của kinh phủ Đa số còn đang say ngủ Chỉ có một bộ phận rời rường Tại một góc khéo lánh Triệu đen trần một tay bóp cổ học Một gã hộ vệ Tiểu nhân thật không biết mà Hộ vệ vội lắc đầu Lão gia nhà chúng ta vừa mua phủ đệ này Ngoại trừ điều vừa nói ra những thứ khác chúng ta thật không biết. Vừa mua vụ điện này, Triệu Trần nghĩ ngợi, xem ra là vừa tới bộ an quận thành. Còn biết lão gia nhà ngươi bắt quận thủ phụ an quận Triệu Quang Tá ở đâu không? Triệu Đan Trần đáp giọng hỏi. Trong viện, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, hộ vệ liền nói: "Đã bị trói vào cột Hà, triệu đan trần thỏa mãn gật đầu mình cười Lại nhân ta mạng Người đành nhất tiểu nhân đi Tiểu nhân sẽ không nói Triệu đan trần tay trái dụng lực Răng rắc Đã hộ vệ còn mắt trượn tròn cả lên Mọc tươi từ cổ họng chảy sang ngoài Kinh ý này quả là thần bí Triệu đan trần hóa thành một làn khói xanh Quả lại như con thoi trong phủ đệ Trong vũ đệ đã mua này Không ngờ không cho phép bất kỳ nha hoàn, hộ vệ nào tiến vào trong nội viện, xem ra ở trong nội viện này có chút bí mật. Triệu Đan Trần này, thái cao mật lớn sau khi cử tay lại có đột phá thực chẳng hề sợ. Sự tin có thể xếp 10. Tự tin có thể xếp 10 vị trí đầu thiên bảng còn sợ gì. Tiên thiên cường giả mạnh hơn y, hầu như y đều biết cả Về phần cường giả hư cảnh vô cùng đáng sợ Theo triệu đan trần Thân phận cỡ như hư cảnh cường giả Sẽ không tùy tiện đối đi thanh hồ đào Vù Chỉ một phát nhảy triệu đan trần Đã ở trong nội viện Đằng trước nội viện rất là trống trải Ở phía bên phải chính có một cái đại hoa trì Ao cảnh lớn Cạnh đại hoa trì còn có đình đài lầu cát Hư Triệu đan trần biến sắc Chỉ thấy trong đình đài có một cái cây Trên cây cột có chó chặt một người toàn thân đầy vịt máu Cái này triệu đan trần từ gần Không khỏi khỏe mắt muốn sách sát Quang tá, quang tá Triệu đan trần nhỏ giọng gọi Kẻ bị chó này khó khăn lắm mới mở được một con mắt duy nhất Xuyên qua, màn máu mơ hồ nhận ra người đến lỗi không khỏi Phát sinh kích động kêu lên a a hừ Triệu đan trần nhìn miệng quang tá Lại nhìn vào các bộ vị khắp người Y giận đến tiếng mặt Tên kinh ý này Không ngờ cắt đứt nhân chân nhân tay quang tá Con phế đi nội kình của hắn Sơ cầu biển hắn thành đầy cân Đã làm một phế nhân Một phiền nhân ưu dụng triệu quang tá như vậy chắc chắn Chẳng có cách nào tiếp tục làm quận thủ Phụ an quận thành Chịu quang tá như vậy Chắc chắn chẳng có cách nào tiếp tục Làm quận thủ phụ an quận Kinh ý Thế này là người tìm chết Triệu đan trần ánh mắt phát lạnh Nhưng đúng lúc này Không ngờ giảm sông vào phủ đệ của ta Tìm chết phải không Một bóng người áo trắng Linh đeo lợi kiếm đi tới theo sau lưng Nhân ảnh áo trắng chính là tiết tân Người chính là kinh ý Triệu đan trần lạnh lùng Nhìn chăm chăm người áo trắng Người chỉ có một tay Hàn chính là triệu đan trần hà Đằng thanh sơn nhìn kẻ đến trong lòng trào dâng cảm xúc. Lúc trước ở Đại Duyên Sơn, đối mặt Tần thiên, thiên Kim Đan kiểm tra, đại gia chỉ có thể trật vật chạy trốn, mà hôm nay Tần thiên, thiên Kim ở trước mặt hư cảnh kiểm tra, chỉ như một đứa trẻ tập thảy bước đi, Trần trong lòng thét kinh. Gã này biết ta là Triệu Đan Trần, không ngờ không lo làm chút nào. Y cảm giác thấy không ổn. Ngươi là ai? Triệu Đan Trần lạnh giọng quát tháo. Ngươi không phải kinh ý, kiểu châu đại điện này không có cường giả lợi hại nào thành kinh ý ca. Ha ha. Châu đại địa cường giả vô số, một triệu đơn chẩn như ngươi có thể gặp được mấy người. Lăng Sơn không khỏi lắc đầu cười nhạo. Thiên Thần cung phái lớn như vậy, trước khi lộ ra, Kim Châu đại địa không có mấy tông phái biết sự tồn tại của mấy đại thiên thần đó của Thiên Thần cung. Vậy ngươi vì sao địch với Thanh Hồ Đào Tạ? Triệu Trần quát tháo. Triệu Đan Trần Một thiên thiên kinh đan ngươi cũng dám ở trước mặt ta lần tiếng hả? Đằng thanh Sơn bắt đầu cười. Ta chẳng biết, cái lão xú hạt tử, người mù thú ta. Thanh hồ đào của người đó Rốt cuộc dạy bọn địa tử các ngươi thế nào? Chịu đàn trần không khỏi sắc mặt đỏ lên. Ngươi, ngươi sáng, hạt tử kiềm tánh. Điều ngoài điều hô là thiên nhãn kiềm tánh. chứ không dám gọi hạt tử kiềm tánh. Lại càng đừng nói là xú hạt tử. Triệu đàn trần không khỏi sắc mặt đỏ lên Người, người dám Hạt tử kiếm thánh Người ngoài đều hô là thiên nhãn kiềm thánh Chứ không dám gọi là hạt tử kiềm thánh Lại càng đừng nói là xú hạt tử Sao? Nói xú hạt tử mấy câu không được à Đằng thanh sơn cười nhạt Đi đến chỗ triệu quang tà bị trói Hừ, cái gã kêu kinh ý này Có lẽ nào Sau khi thấy ta lại muốn trốn Cho nên cố ý ở đây mạnh miệng dọa ta Rồi thừa dịp ta không chú ý chạy thoát. Triệu Đan trần không khỏi nghĩ như vậy. Cái kiểu cố ý mạnh miệng lây người sau đó vội chạy trốn. Bình thường vẫn có. Toàn bộ kiểu trâu có được bao nhiêu hư cảnh cường giả. Hơn nữa, đa số đều tọa trấn ở các đại tông phái. Triệu đăn trần tỉnh táo lại. Hừ, không ngờ khẩu khí lớn vậy. Triệu đăn trần quá tháo. Vậy để ta xem xem người có mấy phân thủ đoạn. Y vừa nói ra mồm Đành thanh sơn đã tới bên cạnh triệu quang tá Phốc, một trưởng đánh lên ngược triệu quang tá Ấc, thân thể nhuộm máu của triệu quang tá bất ngờ run dày Sau đó đầu gục xuống Chết rồi, cũng khỏi phải chịu tội Đành thanh sơn quay đầu nhìn về phía triệu đan trần Người, người dám Triệu đan trần giận dự công tâm Gầm lên một tiếng Cả người, cầm thân kiềm trong tay Hóa thành một đạo kiềm quang Kiếm quang phòng phất như ánh sáng mặt trời, tụ vào trong một tia sáng suy nhất, bắn thẳng đến đầu đằng thanh sơn. Đằng thanh sơn sắc mặt trầm xuống, thân hình chuyển động. Xoẹt, điền thấy xuất hiện bên cạnh người triệu đan trần, một cước đạp lên bụng, khiến y ngã bay đi, rơi xuống đất. Đan, đan điền của ta, triệu đan trần ôm bụng, sắc mặt chẳng bệnh, sau đó hoảng sợ nhìn đằng thanh sơn. Ngươi, ngươi là, đằng thanh sơn vượt xa thực lực của y kin y trong nháy mắt hiểu rõ thần Phật đối phương. Lăng Sơn lạnh lùng nói: "Vừa rồi, ở trước mặt ta mạnh mồm, mạnh miệng, giờ lại còn đâm ta. Hừ, ta phải đi hỏi sư hạt tử Thanh đó cùng dạy đệ tử thế nào mà không hiểu cuối cùng như vậy." Nói rồi, Lăng Thanh Sơn xách Triệu Đan Trần lên, hóa thành một đạo viện ảnh biến mất trong nội viện. "Đồ nhi, ta đi Hồ Đảo tìm sư hạt tử đó một chuyến." Con chờ ở đây, thanh âm đằng Thanh Sơn vang vọng trong nội viện. Đối nhi ta đi Thanh Hồ Đảo tìm số hạt tử đó một chuyến. Con chờ ở đây, thanh âm đằng Thanh Sơn vang vọng trong nội viện. chương 458, ở Thanh Hồ Đảo. Đằng Thanh Sơn liền ra tay, sách triệu đan trần bay ngay tới hồ hạt tử kiến thánh nơi mô. Mang tiếng chịu nhục cúi đầu trước Sơn Sư phụ Đằng thanh Sơn vừa đi Trong sân chỉ còn lại đổ đệ Tiết Tân Và thi thể chịu quang tá Người vừa rồi bị sư phụ phá vỡ đan điền Dường như tên là chịu đan trần Kiếm Thánh cụt một tay triệu đan trần ra Tiết Tân nuốt nước bọt khan Mặt đầy kinh sắc Trước khi gã bài sư, gã đã là tiêu sư Tiêu sư vào Nam Gia Bắc biết rất nhiều chuyện tình Cải tên chịu đan trần cụt một tay Vốn có tên trong 10 người đầu thiên bảng Đương nhiên như sầm bên tai Triệu Đan Trần có rất nhiều truyền kỳ, Muốn là xếp trong 10 hàng đầu thiên bảng, sau này bị tông chủ Quy Nguyên Tông xa cắt nguyên hồng, chặt đứt cánh tay phải, nên thứ tự rớt xuống hạng 30 thiên bảng. Nhưng chẳng ai ngờ, có thể chỉ sau 2 năm, Triệu Đan Trần lại leo lên tới thứ 9 thiên bảng. Trong mắt Tiết Tân, Triệu Đan Trần này là một siêu cường giả ở Kiều Châu đại địa. Một cước đá bay, phá luôn đan điền, Tiết Tân vẫn không dám tin. Triệu Đan Trần mà đứng trước mặt sư phụ, chẳng khác gì một đứa trẻ con không hiểu kiếm Sư phụ quả là rất mạnh. Tiếp Tân nháy mắt mấy cái, vừa vô cùng kích động, vừa khiếp sợ. Mặc dù Bái Đằng Sơn làm sư phụ, nhưng gã chẳng biết gì về việc Đằng Thanh Sơn là cường giả ưu tài, thậm chí Tiếp Tân còn không biết cái gì gọi là ưu tài. Tiếp Tân. Thanh âm Đằng Sơn vang lên bên tai Tiếp Tân một cách quỷ dị. Tiếp Tân giật mình. Thanh âm đó tiếp tục nói: "Vi sư đi thành hồ đào, con ở trong nội viện, nếu có gì nguy hiểm cứ nhảy lên lưng lục túc đao trì." Nó sẽ đảm bảo an toàn cho con Dạ, sư phụ Tiết Tân vội nhìn bốn phía Nhưng căn bản không thấy đằng thanh sơn Ngoài cửa kinh phủ Lý Tương Quân đang ở trong một tiểu lâu Nhìn như đóng đinh vào phủ đệ kinh phủ Sao triệu Trừng lão còn chưa ra Chẳng có chút động tĩnh nào Lý Tương Quân rất sốt ruột Đột nhiên Lý Tương Quân cảm thấy một trận gió thổi qua Thân thể y không kìm được Phải dùng mình tự hồ phát hiện gì đó Lập tức quay đầu nhìn sang bên cạnh chỉ thấy cách y là Đàng Thanh Sơn, áo bào trắng, điều kiềm đang đứng đó. Đàng Thanh Sơn một tay còn xách cổ áo Đan Trần, cười mà như không nhìn Lý Tướng Quân. "Ngươi, ngươi?" Quân sợ tới mức toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch. Lý Tường Quân vừa thấy người trong tay Đàng Sơn, sắc mặt càng trắng hơn. "Triệu lão, ngươi làm gì Triệu lão thế?" Lý Tường Quân luống cuống. Triệu Đan Trần là một trong những đại cao thủ mạnh nhất Hồ Đào. Trong mắt triệu đan trần Có vẻ đau đớn Nhưng chỉ mắc mấy miệng Nhưng căn bản nói không nên lời Tướng quân Ngươi thật là Là chẳng thể thay đổi được Lúc trước ta nói rồi Nếu ngươi để cho người tự tiện Xông vào kinh phủ của ta Ta có thể sẽ tìm ngươi tính sổ đó Đằng thanh sơn nhìn lì tướng quân Nói lạnh nhạt Xong chỉ một câu này Cũng đủ làm lì tướng quân Sợ tới mức sắc mặt Không còn một chút huyết sắc tràn đẫm mồ hôi To nhạt động Không Đại nhân Tiền bối, ly tường quân nói lắp bắp y không dám có chút tâm tư Phản kháng nào Đến cả chịu đăn trần mà cũng bị đối phương bắt sống Ý sao còn dám phản kháng Đằng thanh sơn cười khẽ bảo Nhưng, ngươi lại có thể mời được chịu đăn trần của tay ngầu đào tới Ngươi cũng coi như lập được một công Bủ qua trừ lại, ta tha cho ngươi lần này Nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ Không được để cho người khác Tiến vào kinh Phủ ta lần nữa Nếu có lần sau, ta sẽ không tốt tính Như vậy nữa đâu nói xong, vụt một tiếng, đằng thanh sơn xé triệu đan trần, hư không tiêu thất ngay trước mắt Quân. Ách, Lý Tướng Quân như người chật ý, Lý Tường Quân như người bị chật ý hầu, lúc này mới có thể hô hấp, không ngừng thổn hển, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ta không chết, ta không chết, Lý Tường Quân mồ hôi trên trán. Tị kinh ý đáng sợ này Lúc trước đã nói ta 10 Triệu Đan Trần tới là lập một công à Ta lập công gì tài sách Triệu Đan Trần Đăng Thanh Sơn hóa thành một đạo hồng quang Dùng tốc độ kinh người lao về phía Thanh Hồ Đào Triệu Đan Trần Đăng Thanh Sơn cúi đầu nhìn Triệu Đan Trần Nhớ lại 4 năm trước ở chiến dịch Đại Duân Sơn Triệu Đan Trần Người lợi hại nhất Thanh Hồ Đào Cũng là người hung hạn nhất Ư À Triệu Đan Trần chỉ có thể cố phát ra âm thanh Nhưng không thể nói được Đừng nóng, chẳng mấy chốc sẽ tới Thanh Hồ Đào thôi Thân ảnh đằng Thanh Sơn lấy lên một cái Vượt qua chừng hơn 10 trượng sông rộng Đạp lên ngọn cây Rồi lập tức biến mất ở xa xa Buổi sáng, tại cầm địa Thanh Hồ Đào Kiếm Nhận Sơn Kiếm Nhận Sơn là nơi thú luyện Của người mạnh nhất Thanh Hồ Đào Cũng là một siêu cường giả Mà cả kiểu châu đại điện đều biết Hạt từ Kiến Thánh Kiếm Nhận Sơn Trước căn nhà đá lục sụp đổ nát Hạ tử kiểm thành đang quanh chân tĩnh tọa trên một tảng đá Trên người dính đầy bụi Trên đỉnh núi gió rất lớn Gió lạnh thổi qua Nhưng đến tại y phục của lão Cũng thổi tung lên đuộc Đột nhiên Hạ tử kiểm thành mở mắt Mắt lão lấy lên sắc sáng trắng quỷ dị Rồi quay đầu nhìn về phía đông bắc Hư cảnh Hai mắt sáng trắng của hạ tử kiểm thành lấy lên Một lệ mang màu đen tay phải đưa ra, vèo, một luồng hắc quang từ trong thành phòng rách nát bên cạnh bay ra, đáp xuống tay hạt tử kim tinh, đó là một cây thiết côn nhỏ màu đen. Cả thiết côn ẩn ẩn có tử quang lưu chuyển, thật là can đảm. Dám bắt cả đan chân. Trên mặt hạt tử kim tinh vẫn không chút thay đổi gì, lão nheo nheo mắt, như một con độc xà thời tiền sử, mắt người của thanh hồ đào ta. Con giam tới thanh hồ đào. Ừ, đang chạy về phí thiết phiền. Không khí trong quanh thân thể hạt tử kiếm thánh chợt phóng lên. Bùng, y phục hạt tử kiếm thánh phồng căng, lớp bụi trên bộ hắc y bung ra, sau đó hạt tử kiếm thánh phóng lên cao, hóa thành một luồng khói màu đen nhanh chóng bay về phía đông bắc. Trên cánh hồ đảo có ngàn vạn đệ tử, còn có rất nhiều quân sĩ tinh anh. Ha, vừa rồi dường như có gì lướt qua, ngươi đừng gà thế. Trên một con đường quanh co, có hơn 10 người đệ tử Hồ Đảo đang cười đùa vui vẻ có một tên đệ tử đột nhiên chỉ về phía xa xa. Các ngươi mau nhìn kìa. Ở đâu? Nhất thời, hơn 10 đệ tử đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa, một nam tử đeo kiếm mặc áo bào trắng đang đi trên sơn đạo. Mỗi một bước đều là đi xa một sặm đường. Đó là ai? Người nào dám đi đến nơi của Hải đảo, của Đào chủ? Người nào dám đi tới nơi của Đào chủ? Xung quanh có rất nhiều đệ tử, còn Đường Sơn thì cố ý thi triển thêm nhai hành. Liên hoàn triệu vào tinh lực thiên địa sẽ hóa thành một đạo hồng quang, nhưng khi thi triển thiên nhanh hành thì khi đi từng bước sẽ lưu lại một bóng người. Rất nhiều đệ tử Thanh Hồ Đạo có thể nhìn thấy rất rõ ràng. A, đó là Triệu Trừng lão. Trên tay hắn là Triệu Trừng lão. Triệu Trừng lão sao lại ở trên tay hắn? Các đệ tử ai nấy đều kinh sợ. Triệu Đan Trần là sự kiêu hãnh của đệ tử Thanh Hồ Đạo. Nghe thanh âm hoảng sợ của những đệ tử Thanh Hồ Đạo chung quanh, ai nấy cũng phẫn nộ nhưng lại căn bản không dám đến ngăn trường mình. Đằng Thanh Sơn lộ bề tươi cười. Tà sách chịu đăn trần tới, bây giờ đến cả các đệ tử bình thường của Thanh Hồ Đạo cũng biết. Tên hạt tử kiểm tánh muốn giấu việc này cũng không được rồi. Đằng Thanh Sơn chính đang muốn cố ý bắt nạt Thanh Hồ đào để Thanh Hồ Đạo mất mặt. Như thế, song phương mới có thể không hòa hoãn được. Đằng Thanh Sơn chính là muốn trêu vào Thanh Hồ Đạo. Tốc độ thật nhanh. Đằng Thanh Sơn cảm ứng được hạt tử kiểm tánh, đã tới một căn lầu phía trước. Hà Tử Kiếm Thánh đang có một khí tức của nam tử sắt mạnh. Căn cứ vào chi đoàn của Đường Thanh Sơn, khí tức mạnh như thế hẳn là là cao thủ tiên thiên kim đan. Toà Long Các lúc này chỉ có đạo chủ Thanh Hổ đạo thiết phiền và Hà Tử Kiếm Thánh, rõ là kiêu ngạo. Hà Tử Kiếm Thánh cảm ứng được, Đường Sơn cố ý giảm bớt tốc độ để đệ tử Thanh Hổ đạo thấy cảnh này. Việc này hạt tử kiềm thánh càng thêm tức giận Sư tổ Người đang tới suốt cuộc là ai Thiết phiền hơi lo lắng Hạt tử kiềm thánh hơi lạnh một tiếng Đợi lát nữa sẽ biết Vèo Một cái bóng mơ hồ xuất hiện trên tòa long cát Rồi sau đó ngưng thành thực thể Chính là đằng thanh sơn Tay sách chịu đan trần Đây là hạt tử kiềm thánh Đằng thanh sơn cẩn thận quan sát người trước mắt Mặc dù sớm nghe nói đại danh của hạt tử kiềm thánh Nhưng hẳn chưa bao giờ gặp cả Hạt tử kiểm thành nhắm hai mắt, cầm một cây thiết côn nhỏ, trông tự như một cây gậy. Một mái tóc dài trắng bạc như tuyết xóa tung, cả người mặc hắc y giống như da của một con rôn. Cả người lão đứng đó làm đằng Thanh Sơn cảm giác tự hồ như đêm tối phủ xuống, khi thế ngập trời hoàn toàn áp đảo đằng Thanh Sơn. Không hổ là hư cảnh đại thành, thật là lợi hại. Đằng Thanh Sơn trong lòng thầm nhĩ. Ha, ha, ông chính là từ kiểm thành A. Đan Thanh Sơn cười ha ha, ném chiếc đan trần xuống đất. Sớm đã nghe qua Hà Từ Kiếm Thánh của Thanh Hồ Đào, chính là một trong những nhân vật nhất đẳng từ Cửu Châu Đại Địa ta. Tại hạ sớm rất mong chờ. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là vất phàm. Hà Từ Kiếm Thánh dừng dư, nhưng đạo chủ Thiết Phiên phía sau có vẻ rất bất ngờ. Ngươi là ai? Hà Từ Kiếm Thánh giọng trầm trầm. Tại hạ kinh ý, Đan Thanh Sơn sảng sảng cười. Ta sớm nghe nói về thanh danh Từ Kiếm Thánh. Chẳng biết Hà Tử Kiểm Thánh tên là gì Nếu là người bình thường dám nói hạt Tử Kiểm Thánh Hà Tử Kiểm Thánh e rằng sớm đã nội dẫn rồi Nhưng hôm nay Hà Tử Kiểm Thánh hiển nhiên Cũng nhận thấy đối phương lai giả bất thiện Thiết Ngũ Hà Tử Kiểm Thánh nói trầm trầm Hà đang Thanh Sơn mỉm cười gật đầu Thiết Ngũ ừ. Tên rất hay Đào chủ Thiết Phiền Bên cạnh xem ra có vẻ hơi nóng này Vì Triệu Đan Trần đang rung rẩy trên mặt đất, không đứng dậy được, Hà Tử Kiếm Thánh mặt không chút thay đổi, như bức tượng bằng đá, nói trầm trầm, "Kinh ý, ngươi giấu giếm đã lâu. Hôm nay lại hủy đi cùng giả tiên thiên kim đan của Thanh Hồ Đảo ta, còn cố ý sao? Rốt cuộc là muốn làm gì?" "Kinh ý, ngươi giấu giếm đã lâu, hôm nay lại hủy đi cùng giả tiên thiên kim đan của Hồ Đảo ta, còn cố ý sao?" Suốt cuộc là muốn làm gì Hừ, nàng thanh sơn sầm mặt lại Tìm thoáng qua triệu đan trần Đang nằm trên mặt đất Mấy ngày hôm trước nhân mã thanh hồ đảo Ông ở Mấy ngày hôm trước nhân mã thanh hồ đảo Ở vụ an quận Dám tự nhiên Dám tự tiện xông vào phủ đệ của ta Ta lúc đó đã ra lệnh Nếu có người dám xông vào kinh phủ của ta Ta nhất định giết ngay tiền triệu đan trần tới kinh phủ của ta Không thông bẩm cho lính trông cửa Rồi trời Ta truyền lệnh vào, lại đèn vào Còn giết cả hộ vệ ở phù đệ ta Gặp ta còn hò hét trời bới Động tay động chân Hạt từ kiềm thánh, thanh hồi đảo Dạy đệ tử như thế nào thế Kinh ý ta không chủ động chọc người Nhưng cũng sẽ không để người ta bắt nạt Leo lên đầu lên cổ ta Một tiên thiên kim đan nho nhỏ Cũng dám láo xược ở phù đệ ta sao Đăng thanh sơn nhìn hạt từ kiềm thánh Phá đan điền hắn Cũng chỉ là khiển trách nho nhỏ, nhỏ. Ta nề mặt hạt tử kiềm thánh cũng lưu lại cái mạng nhỏ cho hắn Hạt từ kiềm thánh, thanh hồ đào của ông cũng nên dạy bảo địa tử cho tốt Không phải phù địa của ai đều có thể xông lặng được đâu